Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chạy nhanh tới ôm chầm lấy chị Liên mà hòa khóc nức nở. Xe lúc này thì từ từ lanh bánh, chẳng mấy chốc đã biến mất trong cái mặt đêm sâu thẳm. Giữa cái cánh đồng hoang, một bóng người con gái nhìn theo chiếc ô tô, mỉm cười mãn huyện. Rồi trong giây lát, cô cũng tan biến vào với gió mây.